Lão lặng thinh khung xuống lau bàn Lúc trong bụng lão khó chịu Là lão làm một động tác duy nhất Lau bàn Tôn tiểu bạch nói. Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông Mắt nàng hơi liên dinh Nàng co tay đếm đếm Thượng quan kim hồng Lữ phụng tiên Kinh vô mạng Có một người nữa mà nhất định nhị thúc không làm sao đoán được đâu Hai tay lau miết trên mặt bàn, Lão tôn gù hỏi nhưng không ngập đầu lên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 Thì những tia bé nhỏ trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau thẳng Lão Tôn Hù hỏi thật thắc Bao nhiêu năm nay, người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không? Lão Tôn Hù hỏi câu ấy làm cho phải nuôi cô gái mới nhuống lại nụ cười Bình yên cả ạ, đại tẩu, tam tẩu đều sinh con Vui hơn hết là thiếm tu lại sinh song thai Vì thế, năm năm nay, tứ thúc, đại ca, tam ca đều vui hơn năm ngoái hả?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 <cười> sang năm ta sẽ làm cho Bây giờ thì ngươi hãy đi đi Để nội ngươi khỏi đợi nữa Lão liếc lý tầm hoan và khẽ cao mày. Nhưng ngươi làm sao mang hắn đi Tôn Tiểu bạch cười Trong lúc hắn say như con mèo ướt ấy Thì cháu cứ việc vắt đại lên lưng là xong Nàng vừa mới đứng lên Thì chợt nghe bên ngoài đổ lên một giọng lạnh như băng. Ngươi cứ đi Nhưng con mèo ướt hãy để lại đây